Kiêu hãnh và định kiến chương 24 Lá thư của cô Binh Lê chấm dứt mọi nghi ngờ Ngay câu đầu tiên, cô xác định rằng họ sẽ lưu lại London Và câu kết bày tỏ rằng ông anh tiếp đã không có thời gian Đến thăm các người bạn của anh tại Hertfordshire trước khi ra đi Mọi hy vọng đã hoàn toàn tan biến Khi Jane đọc phần còn lại của lá thư Cô không tìm thấy nhiều hơn để an ủi cô Ngoại trừ niềm quý mến của người viết đã muốn bày tỏ Thư tán dương nhiều về cô Darcy si, Về các nét hấp dẫn của cô Caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người Ngày càng gắn bó Và dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực Cô viết hồ hời Kể về ông anh đã trở nên thân thiết trong gia đình Darcy si, Vẫn khởi đề cập vài vấn đề nâng cấp nội thất trong gia đình này Elizabeth nghe qua việc này trong khuyên bỉ chậm lặng Tâm tư của cô bị chia cắt giữa lo lắng cho người chị Và oán hận tất cả người khác Cô không tin lời lẽ của Caroline Về việc ông anh đã ngã về phía cô Darcy si. Cô không nghi ngờ việc anh thật lòng cảm mến trên Dù luôn luôn mến anh Cô không thể tránh khỏi tức giận Và chút khinh thường Về tính khí quá dễ dãi như thế Về việc thiếu kiên quyết Khiến anh trở thành nô lệ Của những người thân đầy mưu mô Khiến anh hy sinh hạnh phúc của riêng anh Mà chiều theo ý họ Tuy nhiên Nếu hạnh phúc của anh Là điều hy sinh duy nhất Có thể cho phép anh hào hiệp Theo cách anh nghĩ là tốt nhất Nhưng việc này có liên quan đến chị cô Nên cô nghĩ Đáng lẽ anh phải nhạy cảm hơn Đây là điều khiến cô ưu tư Cô không để nghĩ đến việc gì khác Tuy thế Liệu tình cảm của anh đã lịn tắt Hay bị sự can thiệp của những người kia đè nén Liệu anh có thể hiểu dên yêu anh hay không Hoặc anh không nhận ra tình ý này Dù trong trường hợp nào đi nữa Tùy nhận xét của cô thay đổi về anh theo đấy Thì hoàn cảnh của cô chị vẫn như, Cũng như sự bình an của cô Vẫn bị khuấy động như nhau Qua vài ngày Và chỉ khi nhà Bennett Để cho hai người được riêng tư sau một chàng bực bội về Netherfield Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth À, việc bà mẹ chúng mình không giữ được tự chủ Bà không hiểu rằng đã gây cho chị bao đau khổ Khi cứ nhắc mãi về anh ấy Nhưng chị sẽ không bực dọc Sẽ không kéo dài lâu đâu Chị sẽ quên anh ấy Và chúng ta sẽ trở lại như xưa Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại không thể tin nổi Nhưng không nói gì Jane thốt lên với vẻ mặt hơi ửng đỏ Em nghi ngờ chị Thật ra em không có lý gì để mà nghi ngờ Anh ấy có thể ngự trị trong tâm tưởng của chị Như là một người dễ thương nhất trong số những người chị quen biết Nhưng chỉ có thế Chị không có gì để hy vọng hay lo lắng Mà cũng không có gì để phiền trách anh ấy Lại ơn Chúa Chị đã không cảm thấy đau khổ như thế Chỉ một thời gian ngắn thôi Rồi chị sẽ cảm thấy khá hơn Cất cao giọng cô thêm Chị có ngay điều ăn ủi Là tất cả do phần chị có ít phỏ đoán Nhưng việc này không làm hại ai Ngoại trừ chính cá nhân chị Elizabeth thốt lên Chị Jane Chị tốt quá Chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần Em không biết nói dưới chị như thế nào Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị Hoặc đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị Jane từ chối mọi lời nhận khen tặng của cô em gái Và ngược lại khen tặng cô Elizabeth nói Không, thế là không công bằng tí nào Chị muốn nghĩ tốt về mọi người Thấy tổn thương nếu em nghĩ xấu về ai đó Em chỉ muốn nghĩ về chị như con người hoàn thiện Nhưng chị đã chối bỏ Chị đừng lo em sẽ xa đà Hoặc em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý chị không phải lo Số người mà em thật lòng thương mến thì rất ít Số người mà em nghĩ tốt về họ Càng ít hơn Em càng nhìn thế gian Càng cảm thấy bất mãn Mỗi ngày trôi qua Đều củng cố ý nghĩ của em Về tính bất khuất trong tư cách của con người Và việc giá trị hay ý thức cá nhân Lại tùy thuộc theo vẻ bề ngoài Sau này em đã gặp hai trường hợp Một trường hợp không cần nói đến Trường hợp kia Là cuộc khôn nhân của Sarklott không thể nào biện minh được, theo mọi góc độ đều không thể nào biện minh được. Lizzy yêu, không nên quá đáng cho những cảm nghĩ như thế. Nếu không, em sẽ không được vui Em đã không dùng thứ sự khác biệt giữa thực tế và tâm tư. Em hãy xét đến địa vị đáng kính của anh Colin và tư cách thận trọng, kiên định của Charlotte. Em nghĩ xem, cô ấy là con gái trong một gia đình đông đúc, về mặt vật chất đây là cuộc hôn phối thích hợp. Vì mọi người em nên tin rằng cô ấy cũng có chút tình nào đấy, như là quy mến và kính trọng đối với ông anh họ của chúng ta. Để chiều chị, em sẽ cố gắng tin hầu như mọi chuyện, nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như thế. Vì em biết nếu Colin có yêu cô ấy, em càng khinh bỉ sự hiểu biết của cô ấy hơn, là xem nhẹ tình cảm của cô như hiện giờ. Chị Jane à, anh Colin là con người kiêu ngạo, phô trương, hẹp hòi, xuẩn ngốc chị biết rõ điều ấy như em đã biết, chị hẳn cũng nghĩ như em nghĩ rằng một người phụ nữ nào muốn lấy anh ta thì không thể có suy nghĩ chính chắn, chị không nên biện hộ cho người dù đó là sac lốt lucas, chị không nên chỉ vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩ của nguyên tắc và tính phải toàn vẹn, cũng không nên cố thuyết phục chính chị hay em rằng vị kỷ đồng nghĩa với cẩn trọng và vô tâm về mối hiểm họa nghĩa là mưu cầu hạnh phúc. xin đáp Chị nghĩ em đã quá lời khi nghĩ về hai người Chị mong em thật lòng tin lời chị Bằng cách nhìn họ sống trong hạnh phúc Nhưng như thế là đủ rồi Em ám chỉ đến một việc gì khác Em nói đến hai trường hợp Chị không thể hiểu nhầm em Nhưng chị xin em Lý dị yêu ạ Xin đừng làm chị đau lòng bằng cách trách móc người ấy Và bằng cách nghĩ thấp về họ Chúng mình không nên nghĩ quẩn rằng Chúng mình bị tổn thương do chủ ý Chúng mình không thể mong Một anh trai trẻ Sống động, luôn phải kỹ tính và thận trọng Rất thường khi Cái tật phù phiếm của chính chúng ta Đã lừa dối chúng ta Phụ nữ thường vọ đoán về tình yêu Nhiều hơn là về chính bản chất của nó Và đàn ông lại muốn chúng ta như thế Nếu đúng thật Thì đây chính là lý do Chị không thể biện minh được Nhưng chị không biết có nhiều ý đồ Trên thế gian này Như vài người đã tưởng tượng Elizabeth nói Em không hề quy lỗi phần nào Của thái độ anh Binh Lây là có ý đồ Nhưng nếu không có chủ định Nhằm làm điều xấu Hoặc làm người khác buồn phiền Vẫn có thể là sai lầm Vẫn có thể là đau khổ Mọi chuyện có thể là do thiếu suy nghĩ Hoặc do không để ý đến tâm tư của người khác Hoặc thiếu kiên định Và em muốn quy lỗi cho một trong các điều này phải không? Đúng vậy Cho điều sau cùng Nhưng nếu em tiếp tục Em sẽ làm chị Phật lòng khi nói rằng Em nghĩ như thế nào về những người chị xem trọng Xin chị hãy ngăn em ở đây Thế thì em vẫn nghĩ rằng Các chị em của anh ấy gây ảnh hưởng đến anh ấy phải không Vâng Trong sự cấu kết với bạn của anh ấy Chị không thể tin được Tại sao họ phải cố gắng gây sức ảnh hưởng đến anh ấy Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc Và nếu anh ấy gắn bó với chị Không một người phụ nữ nào có thể hạnh phúc với anh Lập luận đầu tiên của chị là không đúng Họ có thể mong muốn nhiều thứ ngoài hạnh phúc Họ có thể muốn anh thêm giàu có Thêm địa vị Họ có thể muốn anh cưới một người con gái Có mọi vị thế cao Và tiền của Cùng những mối quan hệ giao tiếp thượng lưu Cùng niềm hãnh diện Jane trả lời Chắc chắn vậy rồi Họ đều muốn anh chọn cô Darcy Nhưng có thể đây là lý do tốt hơn là em đoán Họ đã quen biết cô ấy Trong thời gian dài Hơn là quen biết chị Không có gì lạ Nếu họ mến cô ấy hơn Nhưng dù họ có ý muốn gì đi chăng nữa Không có lý do nào Họ lại đi ngược với ý muốn của ông anh Có người em nào Lại nghĩ mình có toàn quyền làm như thế Ngoại trừ có điều gì đó Rất đáng chê trách Nếu họ còn tin tưởng rằng Anh cảm mến chị Họ sẽ không cố chia rẽ anh và chị Nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị Họ càng không thể thành công Khi em giả định có tình yêu như thế Em đã biến thành hành động của mọi người Trở nên bất bình thường và sai trái Làm cho chị buồn nhất Em đừng làm chị buồn vì ý nghĩ này Chị không xấu hổ vì đã nhầm lẫn Hoặc ít nhất Nhầm lẫn này chỉ là nhẹ Không thể so sánh với việc chị nghĩ xấu về anh ấy Hay các chị em của anh ấy Hãy để chị cam chịu theo chiều hướng tốt nhất Chiều hướng mà ai cũng thông cảm được Elizabeth không thể cưỡng lại được Một ý muốn như thế Và từ lúc này Họ ít khi nhắc đến cái tên Binh Bà Bennet vẫn tiếp tục băn khoăn Và bực dọc về việc anh không trở về nữa Mặc dù không có ngày nào Elizabeth không nhận ra điều này Dường như Bà khó có cơ hội suy nghĩ Mà bớt hoang mang Cô con gái lớn của bà Cố thuyết phục bà Điều mà chính cô cũng không tin Rằng khi anh chú ý đến cô Đây chỉ là kết quả của lòng mến mộ thông thường và nhất thời Rồi tan đi khi anh không còn gặp cô nữa Mặc dù bà cũng nhận ra điều này có thể là đúng Bà vẫn chỉ có một chuyện để lập đi lập lại hàng ngày Niềm an ủi duy nhất của bà Bennett Là anh Bingley sẽ trở lại vào mùa hè Ông Bennett nhìn vấn đề theo cách khác Một ngày, ông bảo Thế thì Lizzy. Bố thấy chị con bị trở ngại trong tình yêu Bố thấy mừng cho nó Ngoài việc hôn nhân Một người con gái thích thỉnh thoảng Bị trở ngại trong tình yêu Đây là một điều để suy nghĩ Khiến người con gái có nét riêng biệt So với những người khác Khi nào thì đến lượt con Con khó có thể chịu cho chị Jane của con vượt qua Bây giờ là đến lượt con Tại Meriton Có nhiều sĩ quan đủ để làm thất vọng Mọi cô gái trong vùng Hãy chọn Wickham là người của con anh ta là người dễ mến rồi sẽ bỏ rơi con một cách đáng tin cậy. Cảm ơn bố, nhưng một người ít dễ chịu hơn cũng đủ làm con mãn nguyện. Tất cả chúng ta không nên trông chờ vào vận may như Gene. Đúng vậy, nhưng có điều an ủi mà nghĩ rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy đến với con, con vẫn có một bà mẹ chiều mến, luôn luôn biết tận dụng cơ hội từ chuyện ấy. Mối quan hệ với anh Wickham có tác dụng xua tan mọi u ám trong gia đình Longbourn. Họ thường gặp gỡ anh. giờ thêm những ấn tượng khác về anh là thái độ không dè dặt. tất cả những gì Elizabeth đã nghe, những điều anh kể về Darcy và tất cả những gì anh phải trải qua do Darcy giờ được công khai thảo luận và nhìn nhận. nhưng mọi người đều vui mà nghĩ rằng lúc nào họ cũng có ác cảm với anh Darcy trước khi họ biết đến vấn đề nào đó giữa hai anh. Bà Bennet vẫn là một sinh vật duy nhất còn nghĩ rằng có thể có những tình huống giảm nhẹ trong vụ việc mà những người tại Hertford sai không rõ tính bộc trực mềm dịu và kiên định của bà luôn kêu gọi lòng dung thứ và cố thuyết phục một khả năng hiểm lẫn nhưng đối với mọi người khác anh Darcy vẫn là bị kết án là người tồi tệ nhất